Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khoa, cậu học sinh lớp 9, rời thị trấn về quê nghỉ hè cùng với ông ngoại và dì Liên. Những ngày ở quê thì Khoa có những rung động đầu đời với Trang, con bà chính ghe và cũng đã quyết định xin dì Liên đi học lớp hè của thầy 8 cùng với Trang học lại lớp 8. Những rắc rối gì sẽ diễn ra với Khoa khi Khoa xin dì Liên học thấp hơn một lớp?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 Mừng sững sốt hỏi khi Khoa đến gần Thoạt đầu Khoa định chối biến Giờ một đứa con trai mà khóc lóc giữa đường thì xấu hổ quá Nhưng trong khi Khoa đang xoay chuyển ý nghĩ Chưa kịp tìm ra cách nói chối nào xui tai, Mừng đã chặn hỏng ngay Mày đừng có chối, tao nhìn thấy hết rồi Tao có định chối gì đâu Khoa nhúng dai, gượng gạo đáp Mừng nhìn năm năm vào mặt Khoa, điếm môi, hỏi Ai làm gì mày vậy?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 ở trên lớp mày có được xếp ngồi cạnh nó đâu mà trò với chuyện. câu nói của mừng kéo khoa về với thực tại tự dưng khoa không buồn ba qua nữa cũng không buồn chế diễu mừng nó chỉ thấy lòng trùng xuống để chợt nhớ nó đã bị thầy tám làm cho y mặt trước cả lớp nó đã mất điểm thê thảm trong mắt nhỏ trang mày mốt nhỏ trang qua chơi với gì liên chắc nó trốn biệt quá khoa cúi đầu nhìn xuống chân giọng bỗng nhiên xiều như bún. ờ thì tao sảo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 Cách nhà ông ngoại khoa khoảng ba cây số về phía nam có một khu rừng thưa. Rừng trồng dương liễu và bạch đàn, lát đáp vài bụi cây dại mọc sen kẻ. Nhà thằng Linh nở sớm gà, mỗi lần tới lớp phải đi bộ xuyên qua khu rừng này. Đó là lý do sáng nay Quang và Mừng quyết định phục kích kẻ thù ở đây. Tụi nó đã quỷ bỏ kế hoạch gặp thằng Bông. Sau khi hỏi đi hỏi lại cặn kẻ câu chuyện đổi chỗ ngồi, thằng Mừng tuyên bố Bông vô tội. Bông đã trót ăn ngổ bánh mì thịt của Khoa, nhưng rõ ràng nó đã giữ lời hứa. Khoa không được xếp ngồi cạnh nhỏ trang trong lớp, nguyên nhân là ở thầy Tám. Từ đó, Mừng kết luận Khoa mất tôi ở bên mì là do sự an bài của số phận, thằng Bông không có lỗi trong chuyện này. Mừng nói tới đâu, Khoa gật đầu tới đó vì nó thấy bạn mình phân tích chí lý quá. Khoa không phải là người làng này nên không biết Bông là anh họ của nhỏ đào. Đó mới là lý do quan trọng khiến thằng Mừng hùng miệng đến sùi bọt mép để tránh một cuộc đụng độ với anh vợ tương lai của nó. Mừng hỏi khi hai đứa nắp sau một bụi cây dại. Vì mày có biết mày đi đánh nhau không? Không, vậy tao tưởng tao đi học. Mừng ngoảnh cổ nhìn về phía bìa rừng. Lát nữa mày xông ra trước, hay là tao xông ra trước? Nhớ đến cặp đùi to đùng, cơm tay chắc nịch của thằng Ninh. Khoa liếm môi ngập ngừng. M mày xong ra trước đi. Khi nào trận chiến đến chỗ gây cấn tao sẽ nhảy vô đánh phụ với mày. Mừng gật đầu. Lâu rồi tao không gặp thằng Ninh nhưng tao nghĩ một mình tao đủ sức hạ nó. Mừng dỗ dai qua, hào hứng dặn dò. Đợi tao giật ngửa nó ra đất. Mày chạy ra cưỡi lên bụng nó ngay chưa. Dĩ nhiên rồi. Tao sẽ làm sẹp ruột nó luôn. Khoa vừa nói vừa thu nắm tay đấm mạnh vào không khí mừng nói rất ngon nhưng khi thằng ninh ôm tập từ xa đi tới nó lại ngồi im ru sau bụi cây khoa ngồi bên cạnh hết nhìn thằng ninh lại quay sang mừng ngạc nhiên thấy bạn mình không có dễ gì chuẩn bị xong trận hay nó đợi thằng ninh đi tới ngay trước mặt mới bất thần xông ra cho thằng kia quảm dí chơi khoa nghĩ bụng thầm khen bạn mình mưu mẹo nhưng đến khi thằng ninh chờ tới ngay trước bụi cây hai đứa nấp mừng vẫn không động đậy Bất chấp cái khủy tay của Khoa không ngừng thúc vào hông mình, trông nó như người chết rồi. Mày sao vậy? Khoa quay sang bạn nhăn nhó hỏi khi Ninh đã đi xa, Mừng ấp úng. Nó, nó, nó... Nó làm sao? Nó bự con quá. Lâu ngày không gặp. Tao đâu biết nó lớn, giọt lên vậy. Mừng đỏ mặt. Mừng đưa tay quẹt mũi, tìm cách khỏa lắp sự ngượng ngập. Chẳng hiểu thằng này nó ăn cái thứ gì mà nó mau lớn ghê. <cười> nhắc nhát cấy mà đòi trả thù dùm tao. Khoa xì nước bọt qua kẻ răng. Nó to như ông hộ Pháp vậy. Mừng nhìn gì hướng thằng Ninh vừa bỏ đi, tạc lưỡi chống chế. Tao với mày xúm vào chưa chắc đã địch lại nó đâu. Chỗ này thì Khoa công nhận mừng nói đúng. Thằng Ninh tướng dành dàng với con gấu quam giờ mึง liều mạng xong giàu không khéo bị nó đè cho xẹp ruột chứ không phải là ngược lại. Thế bây giờ sao? Chẳng lẽ mình chịu thua? Khoa thở hắt ra. Thua sao được mà thua? Không dùng sức được thì tụi mình dùng mẹo. Trưa mai tao với mày chờ nó ở đây. Để ngồi im sao bụi nhắm dán đi quay về của nó. Bảy à, tụi mình sẽ làm cho nó xẹp lép như con tép. <cười> Quá ra thằng Mừng có mẹo thật. Nếu Khoa Mê truyện phù thủy, thì thằng Mừng suốt ngày chú Mũi vô các tập truyện tranh kể chuyện, các hiệp sĩ dân hồ như tráng sĩ và dây nhân, tướng cướp si tình, hiệp sĩ rừng xanh, đọc nhãn lông phục hận. Mừng học tới lớp 6 thì nghỉ ngang, sau 3 năm ở nhà liêu lỏng, trình độ nó bây giờ chắc tụt xuống ngang lớp 2. Bắt nó đọc truyện chữ, chẳng khác nào bắt con vợ nhà nó học tiếng Anh. Tao và mày sẽ đóng dai tướng cướp. Mừng hào hứng, dạch kế hoạch. Khoa tái mặt. Đi ăn cướp hả mày? Bảy. Mày đọc chuyện tướng cướp si tình chứ? Chưa. Vậy chuyện đọc nhãn long phục hận? Cũng chưa. Vậy mày không biết là đúng rồi. Các tướng cướp trong chuyện này là những tay hiệp nghĩa. Chuyên lấy tiền của bọn tham quan ô lại và bọn nhà giàu để chia cho người nghèo. Khoa gật gù. Những hình ảnh đó không xa lạ gì. Chứ những chuyện nó đã đọc. Dù nó chưa xem các tập truyền tranh mừng kể Nhưng mặt nó vẫn lộ lo lắng Tức là vẫn đánh cướp Mừng lật đật trấn ngang Khoa Mình không đánh cướp Mình chỉ đóng vai tướng cướp để hù dọa thằng Ninh thôi Thế Khoa vẫn được mặt nhìn mình Mừng Khoa tay Tao với mày sẽ trùm kính mít đầu luôn Chỉ chừa hai con mắt lại Tay mỗi đứa sẽ cầm một con dao Bụng Khoa thoát lại Ê ê dao thiệt hả Dao thiệt càng tốt Mừng dỗ dây Khoa, như muốn dập tắt nỗi lo trong lòng bạn. Nhưng mà nếu mày sợ, tao sẽ đẻo hai thanh gương bằng gỗ, rồi lấy sơn đen sơn lên. <cười> tụi mình sẽ có hai thanh thắt, thắt, thắt, kiếm. <cười> Khoa vẫn chưa yên tâm, nó rụt rè góp ý. Hay là tụi mình rủ thêm thằng bông đi. Tao sợ hai đứa mình không có làm được thằng ninh đâu. Khoa làm mừng tự ái quá xá. Nó phòng mang, giọng sặc mùi kiếm hiệp. Rõ ràng nó bắt chước ngôn ngữ trong truyện Hai tướng cướp rừng xanh mà không làm gì được Tên Thảo dân tay không tức sắt à Dễ hùng hổ của Mừng làm đầu Khoa nóng rang Có vẻ như bây giờ đến lượt thằng Mừng chê nó nhát cái. Nhưng nó tỏ con hơn mình Gươm của mình đã bằng gỗ Nhờ nó quyết chống lại làm sao Khoa gãi tay ấp úng Mừng hừ mũi Nhưng sáng mai thằng Bông nó bận đi học Làm sao rủ nó nhập bọn được tạo sẽ rủ mừng ngớ ra trước giọng điệu quả quý của khoa nhưng rồi nó hiểu ngay á bằng bánh mì thịt hả thằng bông đúng là đứa mê thích bánh mì thịt nghe tới bánh mì thịt là nước miếng nó ứa ra đầy mồm đối với nó một ổ bánh mì có ý nghĩa hơn nhiều so với một buổi ngồi học trong lớp thầy tám vì vậy mà chiều đó nghe mừng và khoa dụ dỗ nó đồng ý ngay tập lự bông nhận lời Còn vì nó khoái cái khoảng làm tướng cướp rừng xanh, mặc dù khu rừng mà tụi nó hoạt động chỉ có lê hoe dương liễu và bạch đàn, nhưng trở thành tướng cướp chỉ làm bông khoái sơ sơ, cái biệt danh mà thằng Mừng khoác cho nó mới làm nó khoái dữ, ngày mai nó sẽ là tướng cướp khét tiếng độc nhãn long gánh trên vai lời nguyền phục hận. <cười> Biệt danh của ba tướng cướp nhóc thì dĩ nhiên đều do thằng Mừng đặt. Nó đọc nhiều truyện tranh, thuộc tên nhiều hiệp sĩ, tráng sĩ và tướng cướp. Theo những gì nó đọc được trong truyện, hiệp sĩ tráng sĩ và tướng cướp là một. Vì vậy, nó chẳng băn khoăn gì vì chuyện rủ nhau vô rừng làm cướp. Theo sự phân công của Mừng, ngày mai, bông sắm giai tướng cướp đọc nhãn lông. Nó là hiệp sĩ rừng xanh, còn khoa vào dai, bàn tay máu trong truyện tướng cướp si tình chiều hôm đó, Mừng ra sao chuồng heo, tháo ba thanh gỗ trên nóc chuồng, hì hụt đẻo gươm. Xong cây, quét sơn đen thù lùi, rồi đem phơi ở ngoài bờ rào. Trong khi đó, Khoa và Bông lấy giải đen mây thành ba cái túi vải trùm đầu. Mỗi túi quét hai cái lỗ ngay chỗ hai con mắt, để khi mà trồng vào còn thấy đường mà hành hiệp chứ. À, riêng cái túi của thằng Bông, Mừng dặn chỉ được quét một cái lỗ thôi vậy làm sao tao thấy đường bông là quay quái sao không thấy tao trừ cho mày một lỗ chứ có bịch kín hết đâu bông tiếp tục vậy nãy sao tụi mày khoét hai lỗ mà tao chỉ có một lỗ tao không có chịu đâu không chịu cái đầu mày mừng bực mình gắt mày là độc nhãn lông tức là rồng một mắt một mắt mà nhìn bằng hai mắt thì còn ra cái cốc khô gì nữa thằng quỷ bây giờ thằng bông mới biết cái biệt danh của nó quách thì quách thật Nhưng xem ra bất tiện quá Vậy thôi Tao không làm đồng nhắn lông nữa Tụi mày đổi cho tao làm hiệp sĩ rừng xanh Hay là à, bàn tay máu đi Không đổi tới đổi lui gì hết Mừng nói cáo Tướng cướp gì mà nhỏ nhỏ như con gái vậy Nói tới đây Sực nhớ thằng bông là anh họ nhỏ đào Mừng lập tức im thích Chửi nó cho sướng miệng Mai mốt nhỡ có chuyện nhờ giả nó Nó ngoẩy đến nó bỏ đi thì kẹt Nghĩ vậy nên mừng đưa mắt ngó lơ chỗ khác Thôi được Bông nói sau một hồi đắng đo Mừng ngoảnh lại thấp thởm Thôi được làm sao Bông đưa tay gãi chóp mũi Là tụi mày muốn tao làm độc nhãn lông cũng được Nhưng với một điều kiện Khoa từ đầu không tham gia vào chuyện đôi co giữa mừng và bông Nó ngồi một góc cắm cuối lấy kéo cắt giải Chợt câu Nhưng với một điều kiện của thằng bông lọt vào tay Khiến Khoa giật nảy như bị ong đốt Ngân ngẩn phát đầu lên Gân cổ là một tràng. Sao câu này nghiêng quá bông Đòi bánh mì nữa hả mày? Không có chuyện ở đâu nghe? Chưa hả? Khoa thủng luôn câu của dì Liên. Bộ mày tưởng tao là cái ngân hàng hả bông? Bị khoa tấn công tới tấp, Thằng bông nghe tay mình ồ như say thóc. Liếc mừng bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng thằng mừng lóc cá đã kịp xoay lưng về phía nó. Biết không xong, bông đành xuống nước. Thì tao nói vậy thôi. Không bánh mì thì không bánh mì. Bánh mì không có cũng được. Nhưng phục trang thì bắt buộc phải có. Mừng lục lọi trong tủ được một cái áo đen Rồi ba chân bốn cẳng phóng qua nhà cậu nó Kiếm thêm một cái áo đen và một cái áo nâu nữa Đem về liền ở trên bàn Tụi mày mỗi đứa cầm về một cái đi Sáng mai mặc áo này ra gian hồ Bông cuối nhìn chiếc áo sọc xanh trên người Mặc áo này không được sao Mừng cười he hê, hê Chiếc áo sọc này mày mặc một tuần ba lần Thằng Ninh nó chỉ lý qua một cái là nó biết ngay là mày là thằng Bông Thèm bánh mì rồi Còn đống dây độc nhãn lông cái gì nữa Khoan nhìn mừng bằng ánh mắt tháng phục, thằng mừng này chưa đi ăn cướp ngày nào mà nó chỉ đảo sáng suốt hệt như là một tướng cướp đầy kinh nghiệm vậy. Nó mà đi ăn cướp thật, chắc cái làng này không còn một cái nồi nấu cắm heo qua nhũ bụng và lắng tay ghi hiệp sĩ rừng xanh dặn dò tiếp những điều quan trọng. nào là lúc gặp tên Thảo Dân Ninh, tuổi nó phải sửa giọng ra làm sao cho đối phương không nhận ra, phải quơ kiếm hâm dọa vào lúc nào, rồi phải đối qua đối lại như là để thằng Ninh nó dở mật, dân dân và dân dân. nghệ thuật của nghề ăn cướp được thằng mừng vẽ ra thật là lộng lẫy mê ly. Bông nghe như nuốt từng lời, quên phát chuyện thằng này vừa đã xoáy cái thói quen thèm bánh mì của nó. Hôm sau, khoảng 10 giờ rưỡi, tức là gần đến giờ lớp học hè của thầy Tám Ram về, hiệp sĩ rừng xanh, độc nhẫn lông và bàn tay máu đã phục sẵn trong khu rừng thưa. Chẳng may cho ai đi ngang khu rừng vào giờ đó, không cần nghe các tướng cướp ham he đòi lấy mạng, chỉ nhát thấy ba cái bóng lù lù che kính mít từ đầu đến chân. Tay đang dung dĩ một thanh gươm đen thù lùi. Người mà yếu bóng vía chắc sẽ xỉu lăn đùng ra đất. Mừng quét mắt một dòng qua khe hở của chiếc túi trùm. tụ mày nhớ hết những gì tao dặn chưa? Khoa và bông rập ràng đáp. Nhớ! Quan trọng là đừng để thằng Ninh nó nghi ngờ. Mừng nhấn mạnh. Ba con mắt cùng chớp và hai cái miệng cùng đáp. Vụ tao biết rồi. Gặp trường hợp khó xử thì để tao lên tiếng trước. Mừng lên giọng thủ lĩnh. Tụi bay quýnh quíu nói lung tung thì không hết. Khoa trước nay ý mình học giỏi, vẫn có ý coi thường mừng về khoảng kiến thức. Nhưng riêng kiến thức về lĩnh vực làm cướp, thì nó biết mừng ăn đứt nó. Mừng luyện cả đóng truyện tranh về đề tài này, chắc nó học được biết bao nhiêu mẹo hay ho. Nhưng Khoa không có thì giờ nghỉ ngợi lang mang. Bóng thần ninh xuất hiện ở bìa rừng, khiến ngực nó bỗng nhiên tức nghẹn. Khoa cảm thấy mồ hôi ứa ra trên lưng áo, không rõ do trời nóng hay do hồi hộp. Bình tĩnh. Mừng thị thầm khi ninh rảo bước tới gần. Chừng nào nghe tao hô, ba đứa cùng xông ra một lượt, nhớ chưa? Ba cái mông nhấp nhổm sau bụi cây, nín thở quan sát. Ninh vẫn vô tâm đi tới, một tay ôn tập, tay kim vẽ hoàng nguèo vào không khí. Chả rõ nó vẽ công thức toán vừa mới học hay hôm nay được thầy khen mà trong nó rất phẫn. Tên kia đứng yên! Mừng quát lớn khi Ninh vừa trờ tới trước mặt, vừa hét nó vừa phóng ra khỏi chỗ nắp. Gần như cùng lúc, khoa và bông cũng diều ra theo. Trong nháy mắt ba đứa đứng ba góc, quay thằng Ninh vào giữa. Ninh như bị sắt dán ngang tay, cũng tập trên tay rất bột xuống đất. Và sau khi nhìn kỹ bộ dạng của những kẻ chặn đường mình, mặt nó không còn một hột máu và người nó lập tức rụng xuống theo. Thằng này ngó vậy mà gan bé tí. Mừng khoái chí nhũ bụng giờ và hít vào một hơi Nó sửa giọng ồm ồm Tới kia, dỡ hai tay lên Ninh rung rung làm theo mệnh lệnh Vẫn ngồi bệt dưới đất, miệng méo sệt Các ông là ai Mừng chưa kịp đáp Thằng bông nhanh nhẩu giọt miệng Ta là độc nhãn long phục hận Vừa nói, nó vừa dỗ bồn bột Thanh gươm dòng ngực ra ngoài Nên nhìn chiếc túi trầm đầu của độc nhãn long, Thấy có một con mắt Nó sợ đến điến người Hai gò má nó giật liên tục Mừng Khoa Thanh Gương Ta là hiệp sĩ rừng xanh Từ nay sẽ cai quản khu rừng này Còn ta là bàn tay máu Khoa cũng không chịu kém Mày đã nghe danh tướng cướp bàn tay máu bao giờ chưa Dạ chưa chưa Vậy là mày chưa đọc truyện rồi Hiệp sĩ rừng xanh Giỏi ho một tiếng to như sắm Để chặn cái miệng bột chọc Của tướng cướp bàn tay máu lại Ninh ngờ ngát Đọc truyện gì nữa Để thằng Ninh quên đi câu nói hớ của Khoa Mừng dung tay tró mũi gươm vào ngực thằng này, nạt lớn. Mày là tù binh, không được quyền hỏi bọn tao. Bây giờ nghe theo lệnh của tù tao, nằm ngửa đó mày. Thằng Ninh bật khóc khu hù, hù. Mấy ông được gì con, con, chưa này mà ngỡ ở hiền lành có làm nên tội gì đâu. Mày mà ở hiền lành hả? Lời sinh tha của Ninh làm khoa nổi nóng, quên phát vừa rồi nó mới phạm một lỗi tày đình. Vậy chứ hôm trước đứa nào tố cáo tao với... Trong vòng một phút, hiệp sĩ rừng xanh lần thứ hai phải nặng ra một tiếng ho sấm sét. Khoa chợt giận ra mình lại vừa sảy miệng, lập tức nín thinh, nếu không giờ chiếc túi trùm thằng Ninh sẽ thấy mặt nó đỏ bừng. Ninh không thấy, nhưng nó bắt đầu có cảm giác ngờ ngợ, nó nhìn chầm chầm vào mặt Khoa, ánh mắt như là muốn xuyên qua lớp giải che mặt. Mày làm, mày lá. Là... Khi thốt ra câu đó, trong Ninh có vẻ đã lấy lại được bình tĩnh, nó đã thôi khóc câm mắt ráo quảnh chứa đầy ngờ vực mừng phát hiện nguy cơ bèn múa gươm gõ bóp lên đầu ninh gầm gừ ai cho phép mày kêu các ông đội mày là mày hả thằng bông bắt chứ thúc mạnh mũi gươm vô lưng tên tù binh giơ thẳng hai tay lên coi vẫn chưa yên tâm mừng quay phát sang khoa hỏi theo kịch bản đã sắp xếp lúc ở nhà cái xác hôm qua mày đã chôn kính chưa bàn tay máu rồi nhưng sáng nay bọn chó quan moi lên hai cái tay Để lén lét nửa ta phi tan. Lúc độc nhãn long ra lệnh, dơ thẳng tay lên, Ninh vẫn chần trừ. Nhưng đến khi nghe những lời đối đáp trùng rợn giữa hiệp sĩ rừng xanh và bàn tay máu, hai cánh tay nó lập tức dơ lên thẳng tưng không cần ai nhắc. Mừng liếc Ninh qua khóe mắt, nở từng khúc ruột khi thấy thằng này yếu bóng dí hơn nó tưởng. Nó quơ gươm chỉ thằng bông, cất giọng gần gần. Độc nhãn lông, hai cái tay của thằng cứng đầu kia đâu rồi? Bông ứng tiếng đáp. Hai cái tay nó dài nhách Tao cứ hoài không đứt Vậy chiều nay mày xẻo cái mũi của nó Đưa tao nhắm rượu nghe không Mừng đột ngột chỉa mũi gươm vô ngực ninh Quát Tao bảo mày nằm ngửa ra Sao mày còn ngồi chơi mắt hết ra đó hả Đang nơm nớp nghe bọn cướp kháo nhau Vì vụ cắt tay xẻo mũi Bất thần bị quát giật Ninh hồn phi phách tán Người lập tức bật ngửa ra đất Hai tay bụng hai tay nó khóc rống lên Ta Cho con đừng cắt tay con Ai thèm cắt cái tay dơ hay của mày làm cái gì? Mừng hừ mũi, rồi nó nhìn Khoa, hớt đầu ra hiệu. Chỉ đợi có vậy, Khoa hát tóc cưới lên bụng thằng Ninh. Thằng ông khoái quá, không đợi sĩ rừng xanh cho phép, lật đật đặt mông lên cặp giò nặng nhân. Lấy đầu gối, kẹp chặt hai chân thằng này. Ôi chết chết con ơi! Ninh bật la quảng. Chết gì mà chết? Ừ? Cho tụi tao cưới người chút anh. Khoa nạt, cố nín cười. Thằng Ninh tức bụng quá, mấy lần muốn lấy tay xô tướng cướp bằng tay máu ra, nhưng có hiệp sĩ rừng xanh cầm gươm lâm lâm đứng đó, nó không dám. Biết không bị giết, cũng không bị mất mũi, mất tai, Ninh đã thôi khóc, bây giờ nó chỉ mong có ai trong làng đi ngang qua để giải cứu cho nó. Nhưng một lúc lâu, chẳng bốn người nào tấp thoáng quanh khu rừng vắng. Ninh đành gồng mình chữ trận, miệng trên hừ hừ, nước mắt chảy rồng rồng trên má Khoa dấp nhổm trên bụng thằng Ninh một hồi đã bắt đầu thấy chán. Sau khi thỏa sức hành hạ kẻ thù, lòng đó đã dơi được mối hận hôm nào trên lớp. Kẻ thù tuy to xác nhưng mít ứa quá cũng góp phần làm khoa mất hứng. Phần khác, qua sợ thằng Ninh chẳng may bể bao tử lăn đùng ra chết cả đám sẽ phải đi tù. Nghĩ vậy, khoa chấm gươm đứng lên. Thôi, tha cho mày đó. Khoa đứng lên, tất nhiên thằng Bông cũng đứng lên theo. Bông đọc má gươm vào chân ninh đánh bốp Đứng dậy đi mày. Nhìn thằng ninh lồng cồn bò dậy, mừng tặc lưỡi dọa. Hôm nay coi như mày gặp hên, từ sáng đến giờ tụi tao giết người đủ số rồi. Giờ vậy mày mới bị dư ra. Ninh rón rén nhặt cuốn tập dưới đất lên đắm lét hỏi. Dạ, <cười> con về được chưa? Bông dung gươm trợn con mắt chột. sao Chỉ đợi có vậy, ninh hấp tóc quay mình định giọt chạy. Nhưng mà nó chưa kịp dứt chân, Mừng đã gọi giật. Khoan đã! Tiếng quát của Mừng làm ninh giật bắn. Nó quang mang nhìn quanh, mặt miếu sệt. Mấy ông hứa tha con luôn mà. Mừng không đáp. Nó làm thình bước tới một bước, chỉ mũi gươm vào ngay túi áo ninh, hất mạnh một cái. Cái giấc máy chăn ra khỏi túi, rơi xuống đất. Mừng hất đầu về phía ninh. Bây giờ mày đi được rồi đó cái dưới của con! Ninh cúi đầu nhìn cái dưới, giọng gian lên. Một tiếng hừ phát ra từ sau chiếc khăn trùm đầu của Mừng, rồi một giọng nói âm u rần rợn bay ra. Giữa cái đầu trên cổ và cái dưới đất, mày muốn giữ lại cái nào? Không đợi hiệp sĩ rừng xanh hỏi đến lần thứ hai, Ninh rùng mình một cái co dò chảy biến. Mừng nhìn theo Ninh một lúc, đến khi thằng này chỉ còn là một dấu chấm, nó quay sang qua, cười hì hì. <cười> Vậy là mày trả được thù Khoa chớp mắt, giọng phục lăng Công nhận mẹ của thằng này hay thiệt Thằng bông tuyết miệng cười phụ quả <cười> Thằng Ninh kia này chắc sóng ra quần mày Ờ, tao không ngờ thằng này gan thỏa đế Đang nói Khoa giác thấy cái viết máy của Ninh Lúc này mừng đã lượm lên dắt vào túi áo Liền một miệng thắc mắt cưỡi lên người nó là được rồi Mày còn lấy cây dí của nó là cái gì biết Phải lấy một cái gì đó Nếu không nó sẽ nghi Mừng hắn nhọng giải thích, rớt ra dáng ông trùm. Bàn tay máu độc nhãn lông gì mà hiền dưới đất, không giết người cũng không cướp của. Thế nào về tới nhà nó cũng đặt dấu hỏi. Chưa kể lúc nãy mày nói mấy câu hớ hên. Ê, ê, ê, ai tới kìa. Tiếng thằng bông kêu khẽ, khiến Mừng và Khoa ngoảnh khoát lại. Một đứa con gái đang đi giữa hai dãy bạch đàn và dương liễu tím về phía tụi nó. Con nhỏ này có vẻ đang trên đường đi tới sớm gà. Mãi chuyện ba tướng cướp không nhìn thấy người vào rừng. Đến khi kịp phát giác, con nhỏ kia đã đến rất gần. Khi tụi nó nhìn thấy con nhỏ thì con nhỏ cũng vừa nhìn thấy tụi nó. Con nhỏ hơi khựng lại, nhướng mắt như cố đoán xem ba bóng người kia là ai, không nghĩ trong rừng là có cướp. Nhưng đến khi bước thêm vài bước và thấy rõ bộ dạng quái đảng của tụi thằng Khoa, con nhỏ hớt hãi kêu lên một tiếng. Ma! Ma! Rồi lập tức đứng chết chân Người rung bần bật Trong thái độ thì con nhỏ này rất muốn bỏ chạy Nhưng chân cẳng nó đã bị sự sợ hãi kim chặt xuống đất Làm sao tụi mày? Khoa phân dân hỏi Biết rằng có muốn ẩn nấp cũng không kịp Đáp lại Khoa là tiếng kêu sững sốt của thằng bông y Hình như nó là nhỏ em họ tao Khoa mau mắng Thì ra là nhỏ đào lồi lồi Trong khi Khoa cố gắng cất chữ rốn vào bụng thì mừng nhanh chóng quyết định bây giờ mà vứt gươm lột túi trùm đầu ra để trấn an nhỏ đào thì quá dễ nhưng như thế chuyện giúp qua trả thù thằng ninh sẽ dở lỡ nhưng cũng không thể để cho nhỏ đào đứng thất thần giữa nắng hồn dí lên mây nhất là không biết lúc nào nó lăn ra bất tỉnh nghĩ vậy mừng thông tả tiếm về phía người thương cố ôm lại những mẫu đối đáp trong truyện tráng sĩ về giai nhân rồi lấy giọng thật dịu dàng. Công nước được sợ, kẻ hẹn này không phải là ma. Câu nói của Mừng đối với nhỏ đào có giá trị ngang 12 viên thuốc trợ tim. Nó như choàn tỉnh. Nhưng khi thần trí đã trở lại, thì nó nhận ra trước mặt mình không phải là ma chưa chắc đã hay. Nó lắp bấp, lưỡi dính vào răng. Mấy, mấy người là là Là ai? Trời ơi, trông còn ghê hơn ma nữa. Mừng tiếp tục êm ái. Kẻ hèn này là hiệp sĩ đường xanh, nguyên suốt đời bảo bọc công nương. Thằng Mừng thốt được câu đó thì sung sướng lắm. Đó là câu tỏ tình trong truyện. Nói được với nhỏ đào câu đó, dù nói trong lốt tướng cướp, nó cũng cảm thấy sức hãi dạ. Nhưng giai nhân đào ngoài đời không hề giống giai nhân trong truyện. Giai nhân trong truyện khi nghe hiệp sĩ rừng xanh nói vậy, đã đáp trả bằng giọng rưng rưng cảm động. Thiếp đây cũng nguyện suốt đời nâng khăn sử túi cho tráng sĩ. Giai nhân đào ngoài đời đáp cọc lóc, khỏi khỏi khỏi, cần ai bảo bọc. Đã thế còn xua tay như là đuổi tà, thôi thôi thôi, tránh đường cho tôi đi đi, trời ơi! hiển nhiên nhỏ đào vội vàng như vậy là do nó quá sợ hãi, nó nói nhanh lưỡi liếu lại nó muốn rời khỏi khu rừng, muốn tránh xa kẻ hèn kia càng sớm càng tốt. Khoa và bông đứng sau lưng mừng, lẳng lặng theo dõi. Thằng bông dĩ nhiên tuyệt đối nín thinh. Hai anh em nó quá quen giọng nói của nhau, nó sửa giọng không khéo nhỏ đào sẽ nhận ra ngay. Khoa thì biết mình không giỏi khoa ăn nói, theo kiểu tướng cướp, đành câm miệng hết, ló mắt nhìn. Nhưng Khoa không buồn nhìn mặt nhỏ đào. Chỉ dòm lơm lơm giặt áo trước bụng con nhỏ này, tò mò xem giặt áo có bị cái rốn đội lên không. Công nương cứ đi thoải mái. Ở phía trước Hiệp sĩ rừng xanh, vẫn giữ giọng ngọt ngào. Nhưng trước khi công nương rời khỏi đây, cái hèn này muốn tặng công nương một báo vật, xin công nương được từ chối. Trong khi khoa và bông chẳng biết bạn mình định giở trò gì. Mừng đã nhanh tay rút cây viết trong túi áo ra, chì tới trước mặt nhỏ đào. Tôi không lấy đâu, cho tôi đi đi. Lời từ chối thẳng thừng của công nương đào, chẳng khác nào gáo nước lạnh tạp vào mặt chàng trắng sĩ đa tình. Hiệp sĩ rừng xanh quê quá, nhất là khi chàng nghe tiếng hít hít như chuột rút của các bạn chàng dọng lại từ sau lưng. chẳng cố ý quơ thanh gươm trước mặt nhỏ đào. Quơ nhẹ thôi, nhưng vẫn là quơ. Công nương nhận báo vật này đi, rồi công nương sẽ rời khỏi đây an toàn. Giọng mừng nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì quá rõ nếu nhà ngươi không lấy cây viết thì đừng hòng đầu tẩu nhỏ đào biến sắc khi nhận ra sự đe dọa trong câu nói của đối phương nó thò tay giật dội cây viết trên tay mừng nhận ra cây viết quen quen nó đưa lên sát mắt xăm xôi và bật kêu cây viết của bạn Ninh đi mà có khắc chữ Ninh nè kẻ hàng này chắc biết tên thọ đế đó là Ninh hay Nang nhưng mà vừa rồi bọn ta đã hạ nó Mừng tạc lưỡi khoe khoang. Y như bị cây rớt trúng đầu, nhỏ đào cảm thấy tối tăm mặt mũi. Nó xanh mặt nhìn quanh, giọng thẳng thốt. Trong đó đã rất muốn hòa ra khóc. Bạn nên chết rồi sao? Mừng hư giọng. Ai thèm giết tên nó làm cái gì cho bẩn tay? Bọn ta đã phóng thích nó rồi. Lời xác nhận của mừng khiến nhỏ đào thở vào. Nó áp tay lên ngực để xoa dịu trái tim vẫn còn đập binh binh. Cảm thấy không nên nấn ná ở chỗ hiểm nguy này thêm nữa. Ngày mai lên lớp, nó sẽ trả kiếm biết cho thằng Ninh, đồng thời dặn dò cả lớp. Không nên đi ngang qua cu rừng thưa một mình. Nó cũng sẽ báo với chính quyền về hành tung bí ẩn của bọn người lạ mặt này. Quyết định xong, nhỏ đào hối hả quay mình bước đi. Tôi đi nha. Công đứng bảo trọng. Mừng dễ nhẹ thanh gươm, giọng hảo hán. Mừng có gươm, thằng Khoa cũng có gươm. Trong khi mừng giấy gươm để đưa tiễn, thì Khoa bất ngờ dung gươm để chặn lại. Công nương, khoan đi đã! Hành động của Khoa hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của những đứa có mặt. Trong một giây, bông, mừng và nhỏ đào sáu con mắt. Đúng ra là năm, ngạc nhiên quay nhìn Khoa. Khoa phất lờ sự sửng sốt của đám bạn. Nó bắt chước cách xưng hô của hiệp sĩ rừng xanh. Trước khi đi, công nương có thể làm một chuyện nho nhỏ theo đề nghị của cái hàng này không? Ông muốn tôi làm gì? Nhỏ đào trung trung hỏi lại. Khoa trỏ mũi gươm gây bụng nhỏ đào. Công đường hãy dán giặt áo phía trước lên. Nhỏ đào chưa kịp phản ứng trước đề nghị bất nhã của Khoa. Mừng tình lình dung gươm đánh bạc thanh gươm của Khoa sau một bên cất giọng cười giả lã. Hé, <cười> bạn ta đùa đấy, công đường đi đi. Đợi nhỏ đào đi một quảng xa, mừng quay sang Khoa sừng sổ. Ê, chơi trò gì mất dạ vậy mày? Thì tao chỉ muốn xem nó có thật là rốn rốn. Rốn rốn rốn cái đầu mày. Bộ mày hết chuyện làm rồi hay sao mà cứ suốt ngày cứ rốn lòi với rốn lở. Thằng bông cười hề hey hề. Hey. Lòi đúng mà lòi. Hey, hey. Hồi bé tao hay cởi chuồng tắm mưa với nó, có thấy khác lạ gì đâu. Xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất, thầy cưỡi xa đạp, từ phía lớp học chạy tới, cũng như Ninh và Nhỏ Đào, thầy băng rừng để đi về sớm gà. Thằng Ninh thì không nói làm gì, nhà nó ở sớm gà, nhưng Nhỏ Đào và thầy Tám đi về phía này làm gì vào lúc trưa trời trưa trật như vậy kìa. Tuổi thằng Qua băng khoăn quá, sau này tụi nó mới biết, hôm đó không chỉ Nhỏ Đào và thầy Tám mà rất nhiều người ở sớm trên kéo xuống sớm gà để mua trứng dít dịch là một loài rùa biển thường kéo nhau lên bờ để trứng vào mùa hè trứng dích luộc lên ăn béo ngậy lòng trắng không đặt lại như trứng gà trứng vịt mà lỏng bổng sền sệt trứng gà trứng vịt tuy ngon nhưng không gây nghiện còn trứng dích nhiều người ăn hoài đâm nghiền không có là nhớ nhung sớm gà ở gần biển nên hàng năm cứ đến mùa hè dân miệt biển lượm trứng dích chất giàu bao tải Thuê xa thồ, chở lên bán ở chợ sớm Đã thành lệ, hôm nào có trứng giết về, người sớm gà lại bắn tin khắp làng. Đó là sau này, tuổi thằng Khoa mới tìm hiểu kỹ càng được như thế. Chứ lúc thầy tám đột ngột xuất hiện, mắt tụi nó như đứng chồng Trong bọn, Khoa sợ thầy tám nhất. Nó chưa từng thấy ông thầy nào không giữ như ông thầy này. Mỗi khi nhớ lại cú dục thước vào lưng, bụng nó giật thoát. May mà nó chỉ học khè, nếu học chính khóa, gặp ông thầy hắc ám như vậy, chắc đời nó tiêu ra cám. Khoa lấp bắp nói. Chạy đi tụi bay. Bông sốt sắn ngồi theo. Vui ra sao bụi cây hả? Không chạy đi đâu hết, đứng đó. Mừng khét lớn, nó dơ ngang thanh gươm cản đường hai đứa bạn. Cái gì? Khoa và bông há hốc mồm, nhìn mừng như nhìn một quái vật. Tao ghét ông thầy này, tao sẽ hù chơi. Mừng thản nhiên, Khoa tái mặt. Ê, học trò không được khù thầy nha mày. Ông đâu có phải là thầy tao. Lúc tao nghỉ học thì ổng còn chưa về trường. Bùng nuốt nước bòn. Nhưng dù có lạng vậy... Mừng làm lì cắt ngang. Không có dù hay ô gì hết. Ông từng đánh thằng Khoa, tao phải trả thù cho nó. Thôi, thôi, thôi, tao không, không có cần trả thù. Ha, ha, ha. Khoa giọt miệng cảm thấy trả thù thằng Ninh và trả thù thầy Tám là hai chuyện khác xa nhau. Thậm chí ý nghĩ trả thù thầy Tám không hề có trong đầu nó. Mừng nghiến răng. Vậy thì tao trả thù cho em tao. Thâm xạo đi mày. Mày làm gì có em quỷ. Bông chớp mắt. Tằng em con chú. Nó từng bị ông thầy này bạc tay giữa lớp. Chỉ vì hôm đó chiếc quần xanh dương của nó chưa kịp khô. Nó phải mặc chiếc quần màu xanh lá cây vô lớp. Khoa không nói nữa. Cũng không biết nói gì. Nó biết mừng ghét thầy tám tạm tệ Có lẽ cũng không ít đứa ghét thầy Vì thầy hay thượng cản chân Hạ cản tay với học trò Nhưng đã là học trò Không đứa nào nghĩ đến chuyện trả thù thầy cô Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phạm thượng rồi Nếu còn đi học Thằng mừng chắc không dám nảy ra ý định chặn đường thầy Bỏ học mấy năm nay Nó tự đặt nó ra ngoài dòng pháp luật Mừng lại suốt ngày chìm trong chuyện rừng xanh Nhiễm cách sống văn hồ Ân đền quán trả Vì vậy, đọc nhẵn long không buồn phục hận, nhưng hiệp sĩ rừng xanh cứ nhất quyết phục thù. Trước thái độ kiên quyết của mừng, dạ dày Khoa co bóp liên tục vì lo lắng. Thầy Tám chưa nhìn thấy tụi nó, vẫn đang cấm cúi đạp xe dọc đường mòn xuyên rừng. Lúc này, Khoa hoàn toàn có thể giọt chạy, nhưng nó lại không cho phép mình bỏ bạn giữa đường. Nhất là đứa bạn đó vừa giúp nó cưỡi lên bụng thằng Ninh để trị tội bẻ mép của thằng này trong khi các ý nghĩ trong đầu khoa đang chạy đua, thì bánh xe của thầy tám đã lăn tới gần. thầy vừa nhát thấy tụi nó, thằng mừng đã dơ thanh gươm ra, giọng ồm ồm đứng lại. xe thầy trượt đi một quãng mới dừng hẳn lại, và thầy kinh ngạc đỏ mắt nhìn bọn lâu la gớm ghiếc trước mặt, người vẫn ngồi trên xe, chỉ hai chân xuống đất. leo xuống xe. trong khi mừng buông giọng lạnh lẽo, thì khoa và bông bắt đầu rung. Đằng trước mặt, thầy tám chậm rãi leo xuống khỏi yên. Thầy dừng xe vào thân cây bạch đàn trời thông thả đi về phía tụi nó. Trong thầy đã trấn tỉnh so thoáng bất ngờ. Có lẽ sau một hồi quan sát dốc dáng bọn cướp, thầy đoán đây là ba tên cướp quắt con. Hiệp sĩ rừng xanh dẫu sao cũng là một nhóc tỳ Sau khi hù quả thành công, hai nhóc tỳ khác là thằng Ninh và nhỏ Đào, nó tưởng thầy tám cũng là một nhóc tỳ dễ bị bắt nạt. Nhưng thầy Tám là một người lớn, thậm chí là một người lớn gan dạ dù hung dữ. Người lớn hung dữ đó lừa lờ tiến tới trước mặt bọn cướp, đằng hắn một tiếng thật to. Tụi mày là ai? Thái độ cứng cỏi của thầy Tám là mừng hơi chọc dạ. Nó cố rống to hơn, vừa róng vừa quơ thanh gươm gỗ. Ta là hiệp sĩ rừng xanh. Cái biệt danh hiệp sĩ rừng xanh dường như chẳng gây ấn tượng gì với thầy Tám. Thầy cười khẩy một tiếng rồi hất đầu dịp phía thằng Bông nhết mép. Còn mày, ta là độc nhãn lông. Bông đáp, cố giữ giọng đường rung. Cái uy của thầy Tám vẫn làm nó sợ hãi. Nó muốn dung mạnh thanh gươm cho đỡ sợ, nhưng tay nó tự nhiên không còn chút hơi sức, khiến nó phải chống thanh gươm xuống đất để giữ thăng bằng. Thầy Tám vẫn lầm lì, nhìn tuổi thằng mừng. Thầy không hé môi, nhưng qua có cảm giác một nụ cười tinh quái đang trôi qua trên môi thầy, đang thấp thởm nghỉ ngợi. Khoa bỗng giật bắn khi thầy tám đột ngột chỉ tay vào nó quát lớn. "Còn mày, ta ta là đang định xưng danh, chợt bắt gặp ánh mắt sắc như dao của thầy tám chỉ thẳng vào mặt mình, khoa sở quíu lưỡi, nắmấp mấy môi, không những nói năng dấp dáp mà còn tự động thay đổi cách xưng hô. "Em là là bạn bạn bạn." Tướng cướp bàn tay máu tự nhiên chuyển qua xưng em. Thiến hai đồng bọn của nó là hiệp sĩ rừng xanh và độc nhãn long thang trời trong bụng. Thấy tên cướp quắt con này đang bối rối, bây giờ thì thầy tám xác định tên cướp đang đối diện với mình, không những là quắt con, mà còn là học trò của mình, thầy liền cao giọng trấn áp Bàn cái gì? Ở trên lớp trò ngồi bàn thứ mấy? Ba chữ bàn tay máu, khoa nước hoài không xong. Thế mà nghe thầy tám nạt một tiếng, nó quảng hồn đáp coro Dạ, em ngồi bàn thứ hai. Từ bàn tay máu biến thành bàn thứ hai. Khoa khiến hai đứa bạn nó muốn khóc thét. thì tám dĩ nhiên mở cờ trong bụng. Thấy đứa học trò sập bẫy, thầy lập tức giọt người tới, thọ tay giựt phát túi trùm đầu của Khoa. Khoa hoàn toàn không đề phòng. Giả như có đề phòng, nó cũng không thể tránh được cú ra tay nhanh như chớp của thầy. Nhìn thấy gương mặt xanh lè của Khoa phơi ra dưới nắng, thầy tám gầm lên một tiếng. À, thì ra là trò. Thầy chộp dành tay Khoa xóng mạnh. Trò là con nhà ai? Tôi phải báo cho phụ huynh trò biết chuyện này mới được. Khoa bị thầy xóng tay đau đến ứa nước mắt. Nó cố ngọ ngoại đầu nhìn quanh. Nhưng mừng và mong không còn ở chỗ cũ. Hiệp sĩ rừng xanh và độc nhãn lông khi thấy bàn tay máu lộ nguyên hình đã vội vàng lĩnh mất. Dành tay Khoa vẫn bị thầy tám nắm chặt. Nó vừa đau vừa lo. Nhất là khi nó nhát thấy từ bìa rừng... Có nhiều bóng người đang đi tới, tốn quá quá liều. Bằng hai tay, Khoa ôm lấy cánh tay thầy tám, kéo giật xuống trời há miệng ngoạm một cú thật mạnh vào cổ tay thầy. Thầy tám kêu quái một tiếng, tức khắc buông giành tay của Khoa ra. Chỉ đợi có vậy, Khoa co dò phóng thuộc mạng. cướp bằng tay máu về tới xào nguyệt, tức là nhà thằng Mừng, đã thấy hiệp sĩ rừng xanh đang ngồi trên chõng tre, nghịch với mấy con ruồi đâm vô da quanh bụng ghẻ nơi đầu gối. Thoáng thấy khoa đi vào trong sân, Mừng lập tức bỏ rơi mấy con ruồi, nó lấy tay che mụn ghẻ, ngước lên trét miệng cười. Tao tưởng mày bị ông bắt làm tù binh rồi chứ. Mày và thằng bông mong cho tao bị bắt lắm phải không? Mặt khoa hầm hầm. Bậy, bậy cái gì? Chứ tụi nào chạy công đuôi bỏ tao giữa dòng dây Dòng dây con khỉ khô Mừng cười hề hề Một mình thầy tám làm sao giữ mày nổi Tụi tao biết thế nào mày cũng thoát à Khoa thở hắt ra Tao không ngờ hiệp sĩ rừng xanh Và độc nhãn lông lại nhát gan như vậy Tại thằng bông nó chạy trước Chắc nó sợ thầy tám lột túi chùm của nó Tao đành phải dọn theo Khoa ngồi xuống chổng Ngoái cổ nhìn quanh và thằng bông đâu Khi nãy nó chạy thẳng về nhà luôn rồi Khoan nuốt, nước bọt Bắt đầu cảm thấy lo lắng Thầy tám mà tìm tới nhà mét với ông tao Thì tao chết với ông Câu nói của Khoan là mừng ấy nấy quá Khoa rơi vào tình cảnh này Cũng do nó hâm hở chặn đường thầy tám Rốt cuộc nó không hề hứng gì Trong khi Khoa đứng ngồi dấp nhổm không yên Mày từ ngoài thị trấn về đây nghỉ hè Ông không biết mày đang ở nhà nào đâu Mừng vừa nói Vừa đặt tay lên vai Khoa Như muốn xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng bạn. Nghe Mừng nói vậy, Khoa cũng yên lòng được phần nào. Nó vào nhà trong, cởi chiếc áo tướng cướp ra, Mặc lại chiếc áo cũ rồi chạy về nhà. Dì Liên đón Khoa ngay trước cổng bằng cái nhướng mày. Mày á, đi học cái kiểu gì á mà trưa trời trưa trật mới mò về nhà vậy thằng kia? Dạ dạ. Dạ dạ cái gì? Vừa nói, vì vừa rồi mắt quanh người thằng cháu. Đột ngột gì kêu. Ủa? Tập vở mày đâu rồi? Tao không nghĩ có đứa học trò nào đi học bằng tay không đâu á. Ốc qua đảo nhanh như mấy. Dạ, cháu cho bạn mượn. Hôm qua nó nghỉ học nên sáng nay nó mượn tập cháu về chất bài. <cười> Hừ. Tao thật không có hiểu. Tao không biết có nên tin mày hay không nữa. Dì liên nhúng dai ca cẩm. Nhưng rồi gì nhanh chóng chuyển sang dòng ngọt ngào khi nhớ ra có việc phải nhờ giả qua. Nhưng thôi, chuyện đã tính sao đi. Bây giờ thì cháu đấy xe đạp chở dì xuống xóm gà mua trứng dít cho ông cái đã. Vừa rồi, Khoa tự thề với mình là Khoa sẵn lòng làm bất cứ việc gì dì liên nhờ. Miễn là dì đừng tiếp tục dặn dẻo chuyện tập dở của nó. Kêu nó lên non hay xuống biển gì nó cũng làm. À không, xuống biển thì được. Nhưng xuống xóm gà thì không bao giờ. Nhất là xuống ngay lúc này. Xuống lúc này thế nào cũng đụng đầu thì tám. Dì Liên không biết tâm sự của Khoa, nên dì há hóc miệng khi thấy Khoa lắc đầu. Vậy đi một mình đi, khi nãy cháu dấp chân vào gốc cây đau lắm, không đạp xe nổi đâu. Sợ dì Liên không tin. Khoa ngồi thụp xuống, lấy tay xoa nắng bằng chân, mặt lộ dễ đau đớn. Cháu bị dập xương rồi hay sao đó. hiển nhiên là dì Liên không tin cả lời nói, lẫn vẻ mặt của Khoa. Dì lừa mắt, Mày lại đổ đổ đổ lười ra chứ gì? Dập xương mà mày còn lết được về tới nhà. Khoa cúi mặt xuống, không phải để ngắm bằng chân bị dập xương, mà để tránh ánh mắt dò xét của dì. Khi nãy không hiểu sao cháu chẳng thấy đau. À, nhưng bây giờ xương cốt như nát ra từng mảnh. Dì liên bước tới vài bước. Giờ làm ra dễ tò mò, dì ngồi xuống ngay trước mặt Khoa, dơ tay ra. Vậy cháu đưa chân cho dì xem thử nào. Khoa đang so so nắng nắng, thấy dì đòi khám, thì ướp cả hai bàn tay che kín bằng chân lại. Ôi, ôi, không được đâu. Sao không được? gì mà đụng vào là ngón chân cháu, nó rớt ra luôn cho con coi. Dì điên trấn ngang. Dì sờ nhẹ thôi. Dì chỉ được sờ một tí thôi ngang. Vừa nói, Khoa vừa hé hé tay ra, để lộ một rẻo da cỡ bằng hộp diêm. Như thế, nó cho gì nó xem một mẫu bằng chân bé tẹo như thế đã là một nhân nhượng quá sức rồi. Chị Liên không nói gì dì giờ cấm cuối xem bằng chân bị dập của Khoa, đầu nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia, ra chừng chăm chú lắm. Bất thần, dịp dung tay đập manh một phát lên bằng chân Khoa. Úi da, ui da, dì làm gì vậy Úi đau, ai da! Khoa ré lên, nó đứng bật dậy và nhảy lò cò ra xa ra dễ ta đây chỉ có thể đi bằng một chân nhưng vì liên chẳng lại vì thằng bé vì lại trồn tới lần này vì quơ vội cây chổi dựng bên nhách miệng quát đứng lại đó thấy gì chẳng có dễ gì động lòng trước tai nạn thương tâm của mình khoa biết là không xong nó buông cái chân bị thương xuống rồi cùng với chân kia hai cái chân đuôi nhau chạy hết tốc lực thoát cái khoa đỡ cuối sân thoát cái nữa nó đỡ ngoài cổng Kế ruộng khoai lang đang đơm qua tím Nó lật đật chui vào giữa hai dòng khoai Ngồi thụp xuống Khoa ẩn mình giữa ruộng khoai Không phải vì sợ dì liên trong thấy vì đứng bên trong bờ dậu ngó ra Có tài thánh Mới hồng nhìn thấy khoa ngoài này Khoa phải dội dàng nhảy vào giữa ruộng khoai Chỉ vì ngay lúc giọt ra cổng Nó nhát thấy thầy tám Đang đạp xe trên con đường đất Chạy ngang trước nhà ông nó chắc thầy vừa từ sớm gà về, khoa đoán như vậy, khi ánh mắt nó bắt gặp chiếc giỏ mà nó đoán là đựng trứng vịt cột ngay sau yên xe. Chíp nữ cơn gió nhẹ nhàng lây, mừng mang lá me bầy. Lời hát nào hồn nhiên, cho lòng em sao suy. Đôi khi chia thoáng buồn, niềm mơ ước bâng khuâng. Bao vũ tư em bước vào tuổi hồng, trong tim em vang niềm vui gọi thầm. Khi em đi qua từng hàng me gốc phố. Tiehtävän, unni, unta, unta, unta, unta, unta, unta, unta, unta, unta, unta, unta, unta, unta, Làm buồn vì mơ ước bên cô. Bao muôn thứ em bước vào tuổi hồng. Trong tim em ngập niềm vui gọi thầm. Khi em đi qua từng hàng đê không buông. Ôi men mong cùng chia sẻ em vấn vương. Vân. Em muốn sao mơ ước hồng thật hồng. Theo mây qua theo gió về biển chồng. Em trong trang bên đời buồn vui.